Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 231, chủ nhân của bà chủ, cũng không trách bây giờ anh ta mới nhìn thấy Diệp Thành, từ lúc mới vào cửa, Diệp Thành vẫn ngồi trong góc không nói một lời, cho dù trương bôn có khiêu khích thế nào đi chăng nữa anh cũng không hề phản kích, cho nên những người xung quanh cũng không chú ý gì đến người này, không ngờ người có khuôn mặt tầm thường này lại là bạn trai của Hoa Khôi. Sắc mặt kinh có chút khó coi, anh ta cũng không chú ý đến Diệp Thành, chỉ là nhìn chằm chằm vào liễu băng dao, cho nên cô vẫn muốn từ chối tôi à. Liễu băng dao ôm lấy cánh tay Diệp Thành, lạnh lùng nói, tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng cho anh rồi. Kinh đột nhiên cười ha ha, âm chầm nói, tốt, hôm nay tôi sẽ cho bạn trai cô biết ai mới thực sự là người xứng đáng với cô. Nói xong, anh ta liền tiến về phía Diệp Thành quát, anh, đứng dậy diệp thành lúc này mới ngẩng đầu lên trên mặt mang theo sự khó chịu khi bị làm phiền hửng anh vừa suy nghĩ xem sau khi đạt được ngọc minh châu nên làm thế nào để luyện hóa kim đan nhưng không ngờ được lại bị làm phiền cho nên tâm trạng bây giờ rất kém nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của người này mọi người đều cười ha ha, kinh cũng cười dữ tợn điên cuồng đi tới trước tên nhóc này tôi thích bạn gái của anh giờ làm sao đây diệp thành nhíu máy liếc mắt nhìn liễu băng dao Lạnh nhạt nói, cô ta không phải là bạn gái tôi, lời này vừa nói ra, liệu băng dao suốt ruột đến độ nước mắt cũng chảy ra rồi, cô ta dù thế nào cũng vì Diệp Thành mới chịu áp lực lớn như thế, không cần thiết phải tuyệt tình như thế chứ. Những người khác cười mỉa cảm thấy chàng trai này thật quá nhút nhát sợ hãi, bị kinh dọa đến nỗi ngày cả bạn gái cũng không cần nữa rồi, kinh hút một điếu xì gà, nhìn về phía Diệp Thành, phun khói vào mặt Diệp Thành, cười lớn. Vì sự hiểu chuyện của anh, chờ tôi chơi chán bạn gái của anh rồi, sẽ xem xét trả lại cho anh. Bang, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, kinh còn chưa nói xong là bị anh cắt đứt. Diệp Thành giơ tay lên đánh ra một quyền, nhẹ nhàng đánh bay tên này ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Sắc mặt của kinh liên tục thay đổi, anh ta không bao giờ nghĩ ra được là cái tên hèn nhát này lại có sức mạnh lớn như thế. Hắn cố sức vài lần muốn đứng dậy, nhưng không thể đứng dậy nổi. Miệng còn nhổ ra bảy tám cái răng và một ngụm máu, lúc này, người hâm mộ nữ của Kinh mới phản ứng lại, tức giận hét lớn, ánh, anh lại dám làm làm tử vương bị thương, Kinh, ôi bảo bối của tôi, bảo vệ, bảo vệ, Diệp Thành không hề để ý ánh mắt của người xung quanh, đưa tay ôm lấy liễu băng dao vào lòng, thản nhiên nói, nhưng cô ta được tôi bảo vệ, ai cũng không được phép động vào, a, liễu băng dao nhất thời kích động hai mắt đẫm lệ. Lúc trước khi cô ta bị âm quỷ tông cùng Kim Duệ môn vây khốn, Diệp Thành cũng giống như một vị thần tư trên trời giáng xuống bảo vệ cô ta. Cô ta mặc kệ ánh mắt của mọi người, ôm chặt lấy Diệp Thành, cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực của anh. Thấy tình huống này, Kinh đang nằm dưới đất tức giận muốn điên lên, hét lớn, mau đi gọi bà chủ chủ đến, đánh chết tên khốn nạn này cho tôi. Đám người đều chấn động mạnh, rất nhanh có người bước nhanh rời đi, Kinh chừng mắt đỏ như máu. Nhìn chằm chằm vào Diệp Thành quát lớn, bà chủ chính là cô gái hào hiệp do đích thân cậu ba nhà họ thẩm chọn, thân thủ phi phàm, anh loại phế vật này, trong chốc lát sẽ bị hạ hụt, đến lúc đó tôi muốn đùa giỡn bạn gái anh ngay trước mặt anh, Diệp Thành vẻ mặt lạnh nhạt, lại vung tay lên, một ngọn gió lớn liền bay ra ném tên này văng ra xa một lần nữa, trong miệng đã hầu như không còn cái răng nào, nhìn thấy cảnh này, người hâm mộ của kinh đã phát điên lên. La hét chửi rủa một cách điên cuồng. Một thằng nghèo hèn không su dính túi như anh. Chắc chắn sẽ không được chết một cách yên ổn. Ha ha, bà chủ Hồng Anh là một người ác độc tàn nhẫn. Nhớ lần trước có đám người ở chỗ này dám phá đám thì bị chém đứt tứ chi. Nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh mà thôi. Tôi nghe nói bà chủ còn có thể sử dụng pháp thuật. Lúc trước còn có một đám nghiện rượu còn dám động tay động chân với cô ta. Bị một ngón tay chỉ vào liền như người mất hồn. Tự mình chạy ra ngoài nhảy sông tự tử, nghe được người xung quanh đe dọa uy hiếp, Liễu Băng Dao lại không hề sợ hãi, vui vẻ ôm lấy Diệp Thành, cô ta biết, đây là nơi an toàn nhất trên thế giới này. Chẳng qua bao lâu, trong đám đông đã xôn xao ầm ĩ cả lên, bà chủ đến rồi. Sau đó mọi người tự động tách ra hai bên, một người phụ nữ quyến rũ tiến lên, ở bên cạnh là những người ủng hộ vô cùng nhiệt tình, kinh nhìn thấy cô ta, cả người run lên bần bật cuống quýt tiến lên nói bà chủ chính là thằng khốn nạn này đánh tôi bà chủ liếc nhìn hắn trên mặt còn lộ ra sự chán ghét cô ta không bao giờ có thiện cảm với những người như hắn chỉ coi phụ nữ là đồ chơi để chơi đùa nhưng nói thế nào đi nữa đây cũng là quán ba tiêu dao khẳng định không thể bỏ mặc kinh cho nên cô ta lập tức tiến lên thản nhiên nói ai dám gây dối ở quán ba tiêu dao diệp thành ngẩng đầu lên bình tĩnh nói là tôi Những người xung quanh lộ ra sự hưng phấn tột độ, bọn họ đã không thể chờ đợi được bà Hoàng Hồng Anh vung tay lên, gọi thủ hạ lên chém gãy chân tay của anh ấy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chủ nhân, cùng với một tiếng kêu vui vẻ, Hồng Anh bước một bước tiến lên, cung kính quỳ xuống trước mặt Diệp Thành. Tất cả mọi người đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, Diệp Thành khẽ nhếch miệng lên, thản nhiên nói, "Là cô à?" Anh lúc này đã là đỉnh cao tu thể, những gì anh có thể nghe và nhìn thấy, làm sao những người bình thường ở đây có thể biết được, người được gọi là bà chủ hồng anh, lại là áo kawasai uri mà mình đã từng cứu trước đây, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra ở tỉnh Tô Bắc, Diệp Thành hầu như đã quên mất người phụ nữ này, cho nên anh không nhìn thấy cô ta trong biệt tự, cũng không có phản ứng gì, lúc này thấy cô ta mới nhớ ra, thì ra Hải Thành còn có cô ta, Diệp Thành bình tĩnh nói. Là thẩm Hàn Lâm sắp xếp cô vào đây. Áo Kawa Uri cung kinh nói. Đúng vậy. Lúc trước anh sắp xếp cho tôi đến Hải Thành. Anh thẩm vừa vặn có ý định mở quán ba tiêu dao, Liên sắp xếp tôi ở chỗ này. Diệp Thành gật gật đầu. Không hỏi nữa. Lại liếc nhìn kinh một cái nói. Tên này là thẩm Hàn Lâm tìm tới. Áo Kawa Uri vội vàng nói. Vâng. Bởi vì anh ta có vài phần bản lĩnh trong việc pha chế rượu. Nhưng nếu đã đắc tội với anh. Tự nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa nói xong, áo Kawasaki Uri nũng nịu quát. Người đâu, hơn chục thanh niên mặc áo đen lập tức chạy tới. Cô ta chỉ vào kinh nói, kéo tên này xuống cho tôi. Chặt đứt hai tay hai chân, dừng lại một chút. Áo Kawasaki Uri nở nụ cười tàn nhẫn nói, đúng rồi, cắt luôn thứ ở giữa hai chân anh ta cho tôi. Mấy người thanh niên áo đen lập tức vâng lệnh, đi lên đè kinh đang kinh ngạc xuống. Kéo tên này vào bên trong, tên này dọc đường đi liều mạng dãy ruộng, kêu to, các người dám làm tổn thương đến tôi, tôi chính là người mà cậu ba nhà họ thẩm tự mình mời tới, bartender giỏi nhất Nhật Bất Lạc Đế Quốc, áo Kawasaki Uri cười lạnh nói, tên có mắt như mù, lại dám đắc tội chủ nhân, đừng nói một bartender như anh, cho dù là hoàng đế của Nhật Bất Lạc Đế Quốc đến đây cũng phải chết mà thôi, chương 232, Liễu Nhược Trần. Chuyện này nói ra thì hơi có vẻ làm quá, nhưng đám người đứng xem cổ vũ cũng không dám mở miệng chế diệu nữa, nhưng ai cũng kinh hãi đoán giả đoán non thân phận của người đàn ông trông có vẻ bình thường kia là ai, thậm chí làm họ ngạc nhiên hơn là sau khi bà chủ ra lệnh, cô ta lại quỳ xuống dưới chân Diệp Thành một lần nữa, nhìn cô ta cung kính vâng lời, dường như hành động này là một loại vinh quang lớn lao vậy, tận mắt chứng kiến tất cả, suy nghĩ của Trương Bôn liên tục xoay chuyển. Đột nhiên nhớ tới những tin tức ngày trước, nhất thời không nhịn được kinh hãi kêu lên, anh, anh là Diệp Thành, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều hít một hơi thật sâu, người đàn ông bình thường trước mắt này, giống ý hệt diện mạo mà bọn họ mà bọn họ thấy trên TV ngày hôm đó, thì ra là thế, khó trách anh ấy không thèm để ý đến loại thừa thải như mình, khó trách anh ấy dám gọi thẳng tên của cậu ba nhà họ thầm. Khó trách bà chủ Hồng Anh nổi tiếng độc ác quyết đoán ở trước mặt anh ấy lại cung kính như thế. Trương Bôn nghĩ đến đây, cả người đã vã mồ hôi liên tục, nhưng không được nói thầm. Bởi vì anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Có thể làm bất cứ điều mà mình muốn trong khu vực Hoa Đông này, ai cũng phải kiêng rè sợ hãi. Tồn tại như một ông chùm ngầm vậy. Trương Bôn nghĩ đến đây, suýt sợ hãi đến tiểu cả gia quần mình lại đi cướp bạn gái của một tồn tại kinh khủng như thế sao? Những người khác biết được thân phận của Diệp Thành đều kinh ngạc vô cùng. Những phan nữ của kinh vừa nãy bây giờ đều co rúm lại một chỗ sợ nhân vật khủng bố này xử lý. Trương Bôn càng nghĩ càng sợ, đột nhiên chạy đến trước mặt Diệp Thành, gã quỳ xuống vấp một cái, lớn tiếng nói: Xin, xin lỗi Diệp Tiên sư, là tôi có mắt không chồng, lại thèm muốn bạn gái của anh, thật sự là đáng chết. Gã nói xong chỉ bùm bùm bùm dập đầu liên tục trên trán truyền đến cảm giác đau nhói cho dù đầu bị đập đến choáng váng đầu óc cũng không dám dừng lại bởi vì người trước mắt không nói một chữ gì cũng đủ khiến cho gia tộc của gã biến mất trên đời này thấy tên này chật vật không chịu nổi diệp thành thản nhiên mở miệng nói đứng dậy đi nghe được lời này trương bôn chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ nghe diệp thành thản nhiên nói liệu băng dao không phải bạn gái của tôi Nhưng anh không được làm biên tập viên của cô ta nữa, Trương Bôn vui vẻ vì thoát chết, đâu dám nói nửa chữ không, chỉ có thể gật đầu liên tục. Vâng, nói xong, gã hoảng sợ chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy tên này rời đi, Áo Kawa liền cười tươi nói, Chủ nhân, chúng ta đi phòng kín ở trong đi đi, để tôi chăm sóc cho anh thật tốt. Diệp Thành cũng bị những ánh mắt kinh ngạc và kính sợ của người xung quanh làm cho không thoải mái chút nào. Mặc dù anh chưa từng để ý đến những con kiến hôi này, nhưng cũng không thích bị người ta coi là khỉ mà ngắm nghía Chỉ là những lời này lại làm cho liễn băng giao hiểu lầm. Áo Kawasaki Uri lúc này mặc dù dịch dung, nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ. Có sự thành thục lão luyện của một người phụ nữ trải đời mà cô ta không có, cho nên cô gái liền dùng giọng điệu ghen tuông nói, Diệp Thành, cô ta là ai thế? Diệp Thành bình tĩnh trả lời, cô đã nghe rõ ràng rồi cô ta là đầy tớ của tôi lúc này liễu băng dao cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người không thể không nghĩ đến loại tình huống mờ ám nào đó trong lòng tràn đầy chua sót đột nhiên đứng lên nói tôi về trước đây diệp thành nhíu mày lạnh nhạt nói được nhìn thấy đối phương không giữ lại mình liễu băng dao giận dữ hừ một tiếng quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa nếu là bình thường cô gái xinh đẹp như thế này cãi nhau với bạn trai Chắc chắn sẽ có vô số người đàn ông đuổi theo an ủi khuyên bảo, nhưng biết được thân phận của Diệp Thành, ai còn dám không sợ chết mà tiến lên, Liễu băng dao xông ra khỏi quán bar, thấy Diệp Thành không thèm đuổi theo mình, càng tức giận chạy nhanh hơn, vừa đi vừa dùng sức rậm chân xuống đất, nhỏ giọng nói, Diệp Thành chết thiệt, Diệp Thành tối tha, người ta cũng biết anh có nhiều người phụ nữ, người ta cũng đồng ý rồi, không thể dỗ dành người ra hay sao. Ngay khi cô ta đang tức giận cúi đầu lầm bầm, một giọng nói đột nhiên truyền đến, ái trà trà, là ai bắt nạt em họ đáng yêu của tao thế? Nghe được lời này, thân thể liễu băng dao cứng lại, chậm rãi ngẩm đầu lên, dùng thanh âm hoảng sợ nói, anh họ nhược trần. Sau đó, một người đàn ông đẹp trai bước ra từ sau gốc cây với một nụ cười nhẹ nhàng, còn nhớ ra tao à, tao còn tưởng mày sống ở đây vui vẻ lắm, quên hết mọi người ở nhà rồi. Nghe được lời này, thân thể Liễu băng dao run rẩy kịch liệt, người đàn ông trước mắt này chính là con cả dòng chính của nhà họ Liễu, một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, Liễu Nhược Trần, từ nhỏ đến lớn, cô ta chỉ có thể nhìn người anh họ này từ xa, nghe cha mẹ nói với mình bằng giọng điệu ngưỡng mộ và kính sợ, đó là gia chủ tương lai của nhà họ Liễu, tuyệt đối không được chống lại mệnh lệnh của anh họ, giờ phút này Diệp Thành không có ở bên cạnh liễu băng dao chỉ có thể liều mạng nắm lấy ngọc bội trong tay dùng để giữ cho mình chút dũng khí bây giờ mới dám mở miệng hỏi anh họ anh làm sao lại tới hải thành này liễu nhược trần khẽ cười nói đương nhiên là đón em họ đáng yêu của tao về nhà kết hôn rồi nghe được câu này liễu băng dao giật mình nhất thời ngẩng đầu kêu to tôi không cần liễu nhược trần nhìn chằm chằm cô ta hư lạnh nói hư một chữ ngắn ngủi liền khiến liễu băng dao cả người mồ hôi đầm đìa cô ta lùi về sau hai bước hai chân run như cầy sấy không thể nói thêm được một lời nào nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của cô ta như vậy liễu nhược trần lại mỉm cười nói thôi nào trở về với tao đi yên tâm đi người cưới mày không phải tên rác rưởi nhà họ tần kia mà là cậu chủ nhà họ tiêu tiêu diêu liễu băng dao lần thứ hai lấy hết dũng khí nói nhưng mà Tôi đã có người mình thích rồi." Liễu Nhược Trần nhíu mày, lạnh lùng nói, "Là Diệp Thành kia sao?" Liễu Băng Dao giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nói, "Anh, làm sao anh biết?" Liễu Nhược Trần kiêu ngạo nói, "Toàn bộ hoa hạ này còn việc gì mà nhà họ Liễu tao không tra ra được cơ chứ? Chuyện vừa rồi trong quán bar, tao đều thấy hết rồi, mày nói thế nào cũng là người nhà họ Liễu, làm sao có thể làm vợ bé cho người khác cơ chứ?" Nghe được lời này, liễu băng giao cả người sụi lơ nằm bệt dưới đất một câu cũng không nói nên lời mà liễu nhược trần vẫn lạnh nhạt nói mà cậu chủ tiêu diêu lại không giống cậu ta hứa hẹn với nhà họ liễu chúng ta sẽ cưới mày làm vợ cả cậu chủ tiêu diêu là rồng trong loài người tương lai sẽ là chủ nhân của tiêu phủ yến kinh đến lúc đó mày chính là bà tiêu được mọi người ngưỡng mộ mà nhà họ liễu chúng ta có thể có quan hệ tốt với nhà họ liễu nhất là phủ chủ nhà họ tiêu tiêu nghĩa tuyệt liễu nhược trần càng nói càng vui vẻ nhưng liễu băng dao lại đột nhiên cắt đứt lời nói của anh ta lạnh lùng nói anh họ nếu không phải tiêu diêu muốn cưới tôi anh cùng với người nhà họ liễu căn bản sẽ không tới tìm tôi có đúng không liễu nhược trần sửng sốt sau đó nở nụ cười châm trọc rốt cuộc nhịn không được cười to một lúc lâu sau liễu nhược trần mới thu hồi ý cười ngông cuồng nói em họ thân yêu của tao Mày đoán không sai một chút nào, nếu không phải nhà họ Tiêu đột nhiên đưa ra hôn sự này, nhà họ Liễu từ trên xuống dưới kể cả bố mẹ mày cũng sẽ không nhớ đến mày đâu. Chương 233: Thứ tẻ nhạt như số phận. Nghe thấy lời này, một chút mong chờ trong mắt Liễu Băng Dao cũng tan biến hoàn toàn, cô ta thất thần ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm: "Tôi biết, tôi biết mà, tôi biết là trong lòng các người chưa bao giờ có tôi." tôi ở nhà họ liễu chỉ là sự tồn tại có cũng được không có cũng được nghe vậy liễu nhược trần lạnh giọng nói đương nhiên một đứa con gái nhánh thứ như mày lẽ nào còn nghĩ mình có địa vị gì hay sao có thể hy sinh mình vì gia tộc là phúc mày tu ba đời ba kiếp mới có đấy liễu băng dao mặt trắng bệch hít sâu một hơi nhìn thẳng vào liễu nhược trần gằn từng chữ tôi không gà liễu nhược trần trợn mắt phẫn nộ quát lên mày nói cái gì tôi nói Tôi, không, gả, liễu băng dao lớn tiếng hét lên, lần hét này có lẽ đã dùng hết dũng khí cả đời cô ta, sắc mặt của liễu nhược trần u ám, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh lùng hư một tiếng, nói, mày không gả thật sao, lẽ nào không nghĩ xem bố mẹ mày sẽ ra sao, gia tộc này sẽ ra sao, liễu băng dao cười đau khổ, nói, các người có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi, lúc cần thì gọi tôi về, không cần thì đá tôi đi. Nhà họ Liễu xem tôi là cái gì? Liễu nhược trần hừ một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên là một con chó rồi, lẽ nào mày còn nghĩ mày được cưng chiều lắm sao? Hắn nói xong lại tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ tay của Liễu băng dao, cay nghiệt nói, ai cho mày lá gan gám nói không với tao, ai cho mày lá gan dám phản đối quyết định của nhà họ Liễu hả? Hắn vừa quát mắng vừa dần dần dùng sức, Liễu băng dao đau đến mức mặt trắng bệt cố sức giãy ruộng nhưng làm sao có thể tránh thoát được liễu nhược trần bất chợt hất tay ra khiến cô ta ngã mạnh xuống đất thấp giọng nói ai cho mày lá gan dám phớt lờ hôn ức với nhà họ tiêu ở yến kinh hắn vừa mắng vừa giơ tay định đánh lên mặt liễu băng dao thấy vậy liễu băng dao khiếp sợ rụt cổ nhắm mắt lại nhưng cơn đau như trong dự liệu lại không hề xuất hiện sau đó cô ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc là tôi được chưa diệp thành liễu băng dao thậm chí còn chưa mở mắt ra đã ôm chầm lấy người đứng chắn trước mặt mình cảm giác an toàn và hơi ấm quen thuộc khiến cô ta trào nước mắt khuôn mặt liễu nhược trần tối sầm lại nhìn về phía người đàn ông trước mắt lạnh giọng nói cậu chính là diệp thành diệp thành bình tĩnh trả lời không sai liễu nhược trần dãy vài cái phát hiện không rút tay ra được bèn hư một tiếng nói buông tay diệp thành khẽ nhếch khóe miệng thản nhiên đáp Nếu tôi không buông thì sao? Tay anh dùng sức. Liễu Nhược Trần lập tức trắng bệt mặt, ra vẻ hung dữ nói. Cậu dám ra tay với tôi chính là tuyên chiến với nhà họ Liễu ở Yến Kinh. Cậu cho rằng hiệp hội kinh doanh liên doanh gì đó mà cậu sáng lập ra ghê gớm lắm sao? Ở Hoa Đông, có lẽ cậu được xem là chúa đất. Nhưng ở khắp Hoa Hạ này thì cậu chẳng là gì. Ở trước mặt nhà họ Liễu chúng tôi càng không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Diệp Thành lại từ từ buông tay ra thật. Miệng lẩm bẩm thế cơ à liễu nhược trần rút tay về tâm trạng bình tĩnh lại cười nhạt nói xem ra cậu cũng còn hiểu lý lẽ ngoan ngoãn cút sang một bên giao em họ tôi ra đây cậu còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió ở hải thành nếu cậu còn dám nói không kha kha đến lúc đó cậu không chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của nhà họ liễu đâu nghe đến đây liễu băng dao cũng sợ xanh mặt thế lực của nhà họ liễu ra sao cô ta rõ hơn ai hết Đó là một trong bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh, nếu muốn đối phó với Diệp Thành thì quả thật quá đơn giản, nghĩ đến đây, cô ta không khỏi kéo góc áo Diệp Thành, nói, Diệp Thành, anh nên tránh ra đi, anh họ tôi nói đúng, thế lực của nhà họ liễu rất lớn, cho dù là anh e rằng cũng, nói đến đây, liễu băng dao đã không kìm được nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nhỏ giọng nói, để tôi qua đó đi, đây là số phận của tôi không thể tránh khỏi. Đừng vì tôi mà hủy hoại cuộc đời của anh. Nghe vậy, Liễu Nhược Trần cười lớn. Đúng đấy, đúng đấy, Diệp Thành. Cậu cũng xem như là kiêu hùng một phương. Có thể thống lĩnh ba tỉnh khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Bản lĩnh thế này đúng là hiếm có. Nếu cậu thức thời thì giao em họ của tôi ra. Làm đàn em của tôi đi. Đến lúc cậu hỗ trợ tôi xưng hùng cả hoa hạ. Muốn phụ nữ thế nào mà không có chứ. Nghe hai anh em họ này tự nói tự quyết. Diệp Thành khinh thường bảo. Hình như hai người hiểu lầm một chuyện, nói xong, anh bỗng bước lên trước một bước, tay búng khẽ, sau đó, bịch, bịch, chỉ nghe hai tiếng nặng nề vang lên, liệu nhược trần vừa rồi còn chỉ tay nam ngón lập tức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất lăn lộn, hai đầu gối của hắn đã xuất hiện vết máu sâu hoắm, à, cậu lại dám làm tôi bị thương, tôi sẽ về nói với ông nội, sẽ hủy hoại cậu và thế lực của cậu hoàn toàn, liệu nhược trần giống dài một tiếng. Cơ thể run dày kịch liệt, từ nhỏ hắn sống an nhàn sung sướng, đã bao giờ phải chịu vết thương ở mức này đâu, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, gào thét lớn tiếng, à mình, à mình, mau giết cậu ta đi. Theo lời hắn, một người chậm rãi bước ra từ trong rừng cây bên cạnh, trông anh ta khoảng hơn 30 tuổi, cơ bắp toàn thân rắn chắc, để dâu gọn gàng, nhìn vào cho người ta cảm giác trầm ổn đáng tin, thấy người này bước ra, Liễu băng dao run dày. Nhỏ giọng nói, Diệp Thành, anh phải cẩn thận đấy, anh ta được người nhà họ liễu cung phụng, võ công vô cùng lợi hại, từng lấy một địch mười, phá được đại trận liên hoàn của bang thiết trường, rất nổi tiếng ở Yến Kinh, Diệp Thành thấy bộ dạng căng thẳng của cô ta, khẽ cười một tiếng, vô đầu liễu băng giao, nói, chỉ một tên đại sư võ đạo nho nhỏ, chẳng là gì với tôi đâu, cô hãy xem cho kỹ, thứ tẻ nhạt như số phận gì đó để tôi đích thân đánh tan nát nó cho cô xem liễu băng giao nghe được lời này chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng kích động nước mắt ngân ngấn gật đầu thật mạnh đáp vâng ở một phía khác liễu nhược trần vẫn đang điên cuồng hét lớn may chết chắc rồi a minh là cao thủ do nhà họ liễu chúng tao bỏ số tiền lớn ra thuê tới may chết chắc rồi ra tay sau khi liễu nhược trần thốt ra câu nói này a minh lại đứng im tại chỗ anh ta mang vẻ mặt kỳ quái Quan sát khắp người Diệp Thành, ánh mắt sáng lên, không biết là đang nghĩ điều gì, liễu Nhược Trần thấy tình hình này, trong lòng càng phẫn nộ thêm, quát lớn, A Minh, ra tay đi, tôi phải tận mắt xem anh đánh cậu tà thành thịt nát, nhưng cùng lúc đó, A Minh bỗng nhiên bước lên trước một bước, quỳ một chân dưới đất, cung kính chào, hậu bối quách tử Minh kính chào võ Thánh Diệp, anh ta vừa hành động như vậy, hai anh em họ nhà họ liễu đều ngây ra. Liễu nhược trần trợn tròn hai mắt, tức đến mức gần như sắp nôn ra máu, quát lớn, quách tử minh, anh là do nhà họ liễu tôi nuôi, sao có thể không nghe mệnh lệnh của tôi chứ, quách tử minh hừ một tiếng, phản bác, cậu chủ liễu, tôi được nhà họ liễu nuôi không sai, nhưng trước đó tôi còn là một võ giả, trong giới võ đạo kẻ mạnh đứng đầu, tuy võ thánh Diệp còn trẻ tuổi nhưng đã giết chết võ thánh vang danh đã lâu là Kiều Lang Vân. Trong giới võ đạo hoa hạ khó có kẻ nào địch lại, sao tôi có thể đối đầu với cậu ấy được chứ? mươi 234, ngồi ngang hàng, nghe được những câu đó, hai anh em họ nhà họ liễu còn chưa nói được lời nào. Diệp Thành đã nhíu mày nói, ồ, anh biết tôi. Quách tử minh kính cẩn đáp, trong giới võ đạo hoa hạ có ai mà không biết uy danh của võ thánh Diệp. Nếu để sư phụ biết tôi gặp cậu mà không hành lễ, trở về không đánh gãy hai chân tôi thì không được. Diệp Thành gật đầu, không tỏ rõ thái độ mà nói, nếu đã như vậy, nể mặt anh, tôi sẽ tha cho anh ta, trở về hãy nói với nhà họ liễu, liễu băng dao do tôi bảo vệ, liễu băng dao ở bên cạnh nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, mỗi lần nghe câu tôi bảo vệ đều khiến hình tượng Diệp Thành trong lòng cô ta nâng cao vô hạn, quách tử minh nghe anh nói vậy, cung kính khom lương đáp, tuân lệnh, sau đó anh ta cõng liễu nhược trần lên nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố trên đường đi liễu nhược trần nghiến răng nghiến lợi nói quách tử minh vì sao anh lại không ra tay lẽ nào anh tham sống sợ chết quách tử minh thở dài một hơi bình tĩnh đáp lại cậu chủ nếu tôi liều mạng mà có thể bảo vệ được sự bình an cho cậu tôi chắc chắn sẽ không do dự nhưng người đó là võ thánh diệp nhân vật trong truyền thuyết liễu nhược trần căm hận nói không phải chỉ là võ thánh thôi sao sư phụ anh cũng là võ thánh Lẽ nào lại sợ cậu ta, mặc dù võ thánh cực kỳ hiếm, nhưng dấu sao nhà họ Liễu cũng là gia tộc lớn ở Hoa Hạ, cho nên trong nhà cũng cung phụng một vị võ thánh tên Vu Trạch. Quách Tử Minh chính là đệ tử của ông ta, nghe vậy. Quách Tử Minh cười khổ nói, mặc dù nói thế này rất bất kính, nhưng sự phụ tôi so với võ thánh Diệp chẳng khác nào đom đóm so với Trăng Sáng, cho dù mười người cộng lại cũng không phải là đối thủ của võ thánh Diệp. Lợi hại thế à, nghe đến đây. Liễu Nhược Trần kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của Vu Trạch. Từng có một tổ chức khủng bố bắt cóc mình, Vu Trạch đã một mình xông vào, giết sạch hơn 200 lính đánh thuê được trang bị huấn luyện bài bản. Một người đáng sợ như vậy mà 10 người cộng lại cũng không phải đối thủ của Diệp Thành. Liễu Nhược Trần đã cảm thấy hơi sợ, không cam tâm nói. Nhưng, nhưng quyền thế của nhà họ Liễu tôi cũng gọi là xuất chúng ở cả Hoa Hạ, lẽ nào lại không làm gì được Diệp Thành quách tử minh im lặng một lúc rồi mới nói cậu chủ cậu không phải võ giả nên không biết chuyện trong giới võ đạo tôi nói thế này vậy thực lực thân phận và địa vị hiện tại của cậu ta đủ để ngồi ngang hàng với ông tiêu ông tiêu ông tiêu nào liễu nhược trần đầu tiên là ngần ra sau đó lập tức phản ứng lại kinh ngạc hỏi chủ của phủ tiêu tiêu nghĩa tuyệt sao quách tử minh cười hượng, gật đầu liễu nhược trần kinh ngạc Sợ đến mức quên mất đầu gối mình bị xuyên thủng, hắn ngửa đầu lên, suýt chút nữa thì rời từ trên lưng quách tử minh xuống. Không thể nào, ông Tiêu có thân phận thế nào, địa vị ra sao chứ, sao có thể ngồi ngang hàng với thằng quỷ đó được? Quách tử minh lắc đầu, thản nhiên nói, thân phận và địa vị của võ giả chúng tôi đều xét trên thực lực. Trận chiến có 1 0 hai giữa võ Thánh Diệp và Cừu Lăng Vân mấy ngày trước đã lan truyền rộng khắp. Mọi người đều nhất trí cho rằng thực lực của cậu ta không thua gì kiếm thần, cho nên, dù là nhà họ liễu thì tốt nhất cũng không nên trêu vào cậu ta, trong mắt liễu nhược trần lóe lên sự sắc lạnh, hư một tiếng, không thể nào, chuyện cưới em họ tôi do cậu cả của phủ tiêu là tiêu giao tự đề xuất, đến lúc đó có áp lực của hai gia tộc lớn họ liễu và họ tiêu, dù cậu ta có lợi hại cũng không dám làm gì lỗ mãng, nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ cong lên, cười nhạt a minh vừa rồi tôi nghe nói ngày mai tên họ diệp kia sẽ đi Úc đảo anh hãy đi tìm một bệnh viện sắp xếp cho tôi nhập viện sau đó âm thầm quay về hải thành tìm cơ hội bắt cóc liễu băng dao quách tử minh giật mình kinh ngạc chuyện này liễu nhược trần sầm mặt bực dọc nói sợ cái gì đến lúc đó cho dù diệp thành có phát hiện em họ tôi cũng đã gả cho nhà họ tiêu tôi không tin cậu ta dám đồng thời gây hấn với hai gia tộc lớn quách tử minh nghĩ ngợi Cảm thấy cũng có lý, chỉ là vẫn hơi sợ Diệp Thành, nhưng lúc này Liễu Nhược Trần lại lên tiếng, nói thế nào anh cũng là vệ sĩ của tôi, bây giờ tôi bị thương nặng, lẽ nào anh không chịu trách nhiệm sao? Nếu anh có thể đưa em họ tôi về nhà họ Liễu thì xem như lấy công trục tội, phía sư phụ anh tôi sẽ giải thích cho, chắc chắn sẽ không để anh bị trừng phạt. Nghe đến đây, quách tử minh do dự một lát cuối cùng vẫn gật đầu, vu trạch sư phụ anh ta cái gì cũng tốt. Chỉ có điều quá trung thành với nhà họ Liễu, nếu để ông ấy biết mình không bảo vệ được cậu chủ, trong cơn nóng giận nói không chừng lại muốn phế võ công của mình, thấy quách tử minh gật đầu, Liễu nhược Trần lại trở nên đắc ý, nhất thời cảm thấy vết thương nơi đầu gối mình cũng không đau đớn là bao, vui vẻ nghĩ, Diệp Thành, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, mặt khác, Diệp Thành quay về biệt thự, sắp xếp ổn thỏa cho Liễu băng dao xong lại gọi áo Kawasaki Uri đến nói. Tiếp theo tôi chuẩn bị đến Úc đảo xử lý công việc. Cô chắc chắn muốn đi theo tôi à? Áo ca hoa luống cuống quỳ xuống kể khổ. Vâng thưa chủ nhân, xin hãy cho tôi đi theo bên cạnh anh. Mặc dù tôi đã dùng thuật dịch dung che giấu khuôn mặt, nhưng mấy ngày qua ở Hải Thành không giờ phút nào là tôi không sống trong sợ hãi. Điện thờ qua sơ đa đó thật sự quá đáng sợ. Ngộ nhỡ bị bọn họ bắt được. E rằng tôi sẽ sống không bằng chết vẻ mặt cô ta khóc lóc kể lể đủ để khiến tất cả đàn ông tan nát cõi lòng chủ nhân cầu xin anh dẫn tôi đến úc đảo cùng anh tôi nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt với diệp thành mà nói áo kagwa sai uri vẫn rất hữu dụng nếu có thể thông qua cô ta bắt được tên quỷ thần được gọi là ô thiên cầu kia dùng nó luyện hóa kim đan thì sau này nguyên anh ngưng kết được có thể cao thêm mấy bậc thế là anh gật đầu đồng ý áo kagwa sai uri thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm Mấy ngày qua Diệp Thành đi vắng, không đêm nào cô ta được ngủ ngon giấc. lần nào cũng khóc lớn tỉnh dậy từ trong ác mộng, mơ thấy mình bị đám người ở điện thờ Qua Sơ Đa bắt được, chịu đủ sự dày vò không phải của con người, sau đó bị Nha thiên cầu ăn tươi nuốt sống. Nay Diệp Thành đã trở về, cô ta cũng yên tâm hơn một chút, tuy không biết anh có phải là kẻ địch của Nha thiên cầu hay không, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác, áo Kawa Sai Uri biết rõ. Cô ta chỉ có thể tin tưởng Diệp Thành và cũng chỉ có tin vào Diệp Thành. Sau khi hiểu rõ lập trường của mình, áo Kawasaki Uri bày ra vẻ mặt lấy lòng, yểu điệu nói, Chủ nhân, tối nay anh có cần tôi hầu hạ không? Lúc nói lời này, cô ta vô tình cố ý cúi người xuống, để lộ quang cảnh tươi đẹp bên trong chiếc sườn xám, trên mặt ngoài vẻ quyến rũ còn có nét xấu hổ nhàn nhạt. Tôi vẫn còn trinh đấy. Nhưng khiến cô ta thất vọng là Diệp Thành lại không nhìn cô ta lấy một cái, mà lạnh nhạt nói, kể tôi nghe chuyện về điện thờ Hoa Sơ Đa và Nha thiên cầu, dù trong lòng có hơi mất mát, nhưng áo ca Hoa vẫn cung kính gật đầu, vâng thưa chủ nhân, chương 235, Hà Viễn Chí, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thành và áo ca Hoa đã ngồi trên máy bay đến Úc Đảo, anh nhàn nhã ngồi ở khoang hạng nhất, nhắm mắt lại chậm rãi tiêu hóa tin tình báo do áo Uri mang lại tối hôm qua thần cung Kawserda đúng là một con quái vật khổng lồ địa vị của nó ở đảo quốc vô cùng được sùng bái chỉ thua các thế lực có lịch sử lâu đời như thần cung Aes ngoại trừ việc có pháp thánh chấn giữ ô thiên cầu khi còn sống là một vị cao thủ thần cảnh vô cùng mạnh mẽ cho dù là khi đã chết nó cũng vô cùng ngang tàng linh hồn chấn giữ thần cung không ai dám đến gây chuyện tuy nhiên Diệp Thành không hề để tâm đến những thứ này, với thực lực hiện tại của anh thì đừng nói là tàn hồn của ô thiên cầu, ngay cả khi nó ở vào trạng thái đỉnh cao lúc còn sống, anh cũng không sợ, dù thế nào, cơ thể hải hoàng lưu ly thật sự quá mạnh mẽ, bây giờ ở trong giới tu chân, có lẽ Diệp Thành cũng được xem như một cao thủ cấp thấp, sao có thể sợ những kẻ tu hành tùy tiện ở địa cầu được chứ, trong lúc anh đang chìm trong dòng suy tưởng, bên tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên. Thật ngại quá, người anh em, anh có thể nhường chỗ một chút không? Diệp Thành mở mắt ra thì thấy là một nam một nữ ăn mặc lộng lẫy. Người phụ nữ thì đầy kiêu ngạo, nhìn người khác chỉ thiếu nước ngửa cổ lên trời. Nhưng người đàn ông lại khá thân thiện. Sau khi Diệp Thành nghiêng người nhường cho bọn họ ngồi xuống, người đàn ông bèn chủ động đưa tay ra. Tôi là Hà Viễn Trí, còn đây là vị hôn thê của tôi, Tô Dĩnh. Không biết hai người xưng hồ thế nào, Diệp Thành nghe thấy họ của anh ta. Mắt lóe sáng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, Bình Thản nói, tôi tên Diệp Thành, thấy quần áo trên người anh chỉ trị ra mấy trăm tệ, Tô Dĩnh tỏ ra khinh thường, nhưng Hà Viễn Trí lại không quan tâm, cười lớn bắt tay với Diệp Thành, áo Kawasaki sayuri ở bên kia còn chưa lên tiếng, Hà Viễn Trí đã kinh ngạc kêu lên, lẽ, lẽ nào cô là ngôi sang đang nổi áo Kawasaki sayuri anh ta vừa dứt lời. Tô Dĩnh cũng không kìm được quay đầu lại liếc nhìn áo Kawasai Uri, vẻ mặt ghen tị, thấy áo Kawasai Uri gật đầu, Hà Viễn Trí lại càng phấn khích, lấy điện thoại ra nói, tôi là fan của cô, tôi có thể chụp ảnh chung với cô không? Nghe vậy, áo Kawasai Uri hơi khó xử, không phải cô ta không quen chụp ảnh chung, mà là sợ bị bại lộ hành tung, dẫn tới thần cung qua sơ đa truy sát, Diệp Thành nói, cô ta âm thầm đến Hoa Hạ du lịch. Đừng nên chụp ảnh thì hơn, ồ, ồ, thế à, bảo sao gần đây không nghe thấy tin tức của cô ấy, Hà Viễn Trí gật đầu bày tỏ đã hiểu, nhưng sau đó lại nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, nhiều chuyện hỏi, mạo mụi hỏi một câu, quan hệ của hai người là, Diệp Thành nói, cô ta là giúp việc của tôi, giúp việc sao, nghe anh nói vậy, Hà Viễn Trí hơi ngẩn ra, tuy anh ta xuất thân cao quý, trong nhà không phải không có nữ giúp việc. Nhưng áo Kawasai Yuri là ngôi sao đang nổi, để cô ta làm người giúp việc thì phải có quyền thế tiền tài to lớn đến mức nào chứ? Huống hồ Diệp Thành còn là người hoa hạ, thấy anh không giống như đang nói đùa, Hà Viễn Chí lên tiếng hỏi, "Người anh em, có phải anh là đạo diễn lớn nào đó ở đảo quốc không? Ngoài đạo diễn nổi tiếng nắm trong tay tương lai của nữ diễn viên ra, Hà Viễn Chí thật sự không nghĩ ra được ai có bản lĩnh bắt một ngôi sao đang nổi làm người giúp việc cho mình." Nhìn bộ dạng đó của anh ta, Tô Dĩnh khinh thường cười khẩy, nói: "Viễn Trí, anh dễ tin người quá, trông bộ dạng nghèo nát của anh ta đi, gì mà người giúp việc chứ, ngay cả tiền nuôi ngôi sao nữ cũng không có nữa là." Hà Viễn Trí nhíu mày, trách mắng: "Tiểu Dĩnh, em lịch sự chút đi, mau xin lỗi người ta." Tô Dĩnh hờn dỗi đáp: "Em không đấy thì sao, anh là cậu chủ nhà họ Hà giàu nhất Úc đảo, đừng có lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn như vậy." Khí phách lên chút có được không? Hà Viễn Trí có vẻ rất nuông chiều vị hôn thê của mình, nói với Diệp Thành, người anh em, thật ngại quá, vị hôn thê của tôi bình thường được nuông chiều đến hư rồi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, anh ta nói rồi, lấy từ trong người ra một thiệp mời đưa qua, nói, lát nữa xuống máy bay, tôi và Tiểu Dĩnh chuẩn bị đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện, nếu anh bằng lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì xin hãy nhận lấy thiệp mời đến dự. Diệp Thành nhún vai, nhận lấy thiệp mời, nhưng Tô Dĩnh thấy vậy lại càng thêm khinh rẻ, lạnh lùng nói, viễn trí, thiệp mời quý giá như vậy là để mời nhân vật quyền cao chức trọng, sao anh lại cho tên nghèo kiết này, anh ta đi thì có thể làm gì được, e rằng ngay cả một ly rượu trong đó cũng không mua nổi ấy chứ, nghe vậy, trong mắt áo ca Uri ánh lên vẻ sắc lạnh, cô ta nhặt chiếc nĩa dùng để ăn bò bít tết lên, kê vào cần cổ mềm mại của Tô Dĩnh. Lạnh giọng nói, xin lỗi, Tô Dĩnh bỗng nhiên bị kiềm chế, nhất thời ngây ra, cô, Áo Kawasai Uri lạnh lùng nói, anh Diệp là chủ nhân của tôi, hoa hạ các người có một câu nói chủ nhục tớ chết, nếu cô xỉ nhục chủ nhân của tôi lại không xin lỗi, tôi sẽ liều chết với cô, cô ta vừa nói ra lời này, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức cực thấp, Tô Dĩnh muốn tỏ ra kiên cường, nhưng cái nĩa sắt sáng loáng đó đang kề vào cổ mình. Cộng thêm ánh mắt lạnh như băng của áo ca Sai Uri khiến cô ta dù có thế nào cũng không dám lên tiếng. Chứng kiến cảnh này, Hà Viễn Trí lập tức suốt ruột. Tiến lên khuyên nhủ, cô áo ca cô đừng tức giận. Vị hôn thê của tôi miệng hơi độc địa, nhưng không có ác ý. Áo ca Sai Uri không động đậy, vẫn lạnh lùng nhìn tô dĩnh. Nhưng Diệp Thành lại lên tiếng, Sai Uri, thôi bỏ đi. Lúc này, áo ca Sai Uri mới hung hăng chừng mắt nhìn tô dĩnh buông chiếc nĩa xuống, Tô Dĩnh bỗng nhiên được cứu, lập tức bổ nhào vào lòng Hà Viễn Trí bật khóc lớn tiếng, "Viễn Trí, anh xem anh kết bạn với loại người gì vậy, chưa gì đã động tay động chân, cái gì mà ngôi sao, tội phạm thì đúng hơn." Hà Viễn Trí nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Tiểu Dĩnh, em phải thay đổi tính nết của mình đi, thấy mình rước họa vào thân chưa?" Tô Dĩnh nghe thế lập tức bĩu môi, giận dỗi, "Được đấy." Suốt cuộc là em quan trọng hay là hai người kia quan trọng hơn? Hà Viễn Trí cười khổ, biết rõ không thể nói lý với phụ nữ, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành. Diệp Thành chẳng màng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ, mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay yên ổn hạ cánh. Trước lời mời nhiệt tình của Hà Viễn Trí, Diệp Thành và Áo Kawa Sai Uri vẫn đi theo họ tham gia buổi đấu giá từ thiện. Diệp Thành biết Hà viễn trí nhiệt tình như vậy chỉ là vì danh tiếng của áo Kawasaki Uri, nhưng anh ta là người nhà họ Hà, anh cũng không ngại tiếp xúc với anh ta nhiều thêm. Tiện thăm dò tình hình hiện tại của nhà họ Hà, thấy hai người Diệp Thành thật sự đi theo, sắc mặt của Tô Dĩnh tỏ rõ không vui, môi nhếch lên cao cao, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, bốn người gọi hai chiếc taxi, mau chóng đi tới điểm đến, nhìn thấy trước cửa đậu toàn xe xa hoa. Tô Dĩnh lại bắt đầu than vãn oán hận, Hà Viễn Chí thở dài, bất đắc dĩ nói: Tiểu Dĩnh, tuy anh là người nhà họ Hà nhưng anh chỉ thuộc nhánh thứ mà thôi. Loại xe mấy triệu tệ thế này, cho dù anh có mua được cũng hao tổn rất nhiều. lẽ nào sau này chúng ta kết hôn không cần mua nhà hay sao? Anh ta vừa nói xong, sau lưng chợt vang lên giọng trầm trọng: Này, em họ của tôi hết tiền tiêu rồi à? Cứ nói với anh họ đây, anh cho cậu mượn tiền mươi 236, hội đấu giá tử thiện, nhìn thấy người đàn ông sau lưng, sắc mặt của Hà Viễn Trí hơi lúng túng nhưng anh ta vẫn gắng gượng gật đầu chào hỏi, anh họ, nhưng cùng lúc đó, hai mắt Tô Dĩnh tỏa sáng, tỏa ra hào quang lấp lóe ngọt ngào kêu, chào anh họ. Tô Dĩnh có thái độ như thế đương nhiên không phải vì Tô Dĩnh đột ngột đổi tính mà là vì anh họ này này đang lái chiếc xe Lamborghini nổi tiếng, anh họ kia nhìn thấy Tô Dĩnh thì khóe miệng hơi cong. Lộ ra vẻ mặt hướng thú, tiến lên một bước, nắm tay cô ta, sơ mó rồi cười nói, em là vợ chưa cưới của em họ anh à, đẹp thế này, theo thằng đó đúng là đáng tiếc, nghe anh ta nói như thế, Tô Dĩnh không hề tức giận, càng không rút tay về mà vẫn hít mắt cười nhìn đối phương, thấy tình hình này, Hà Viễn Trí giận tái mặt, tiến lên, lạnh giọng quát, Tiểu Dĩnh, Tô Dĩnh lúc này mới rút tay về đầy lưu luyến nhưng vẫn liếc mắt đưa tình với anh họ. Anh họ cong môi, rung mắt cũng thấy được sự mờ ám của hai người này. Hà Viễn Trí tức điên, nhưng lại không làm gì được anh họ dòng chính nên chỉ có thể miễn cưỡng giới thiệu. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hà Anh trác anh họ của tôi. Còn đây là cậu Diệp, Diệp Thành và cô áo Kawasaki Uri. Nghe thấy tên được nhắc, Hà Anh trác tiến lên hai bước. Kinh ngạc hỏi, cô là áo Kawasaki Uri. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh họ, Hà Viễn Trí mới thoải mái một chút. Đắc Ý nói, hai người này là khách do em mới tới hội đấu giá, Hà Anh trác nghe thế thì hừ lạnh trong lòng, mày mời thì sao, cua được gái đẹp hay không thì phải xem năng lực cá nhân chứ, thân là con cháu dòng chính nhà họ Hà, đương nhiên gã ta từng chơi không ít ngôi sao, nhưng minh tinh nổi tiếng còn cực phẩm như áo kawasai uri thì chưa từng, ha ha, xem cậu đây từ từ cua tới tay này, Hà Anh trác cười lạnh trong lòng, hoàn toàn làm lơ diệp thành gã ta nhiệt tình giơ tay ra trước mặt áo kagwa Uri. xin chào cô áo kagwa tôi là hà anh trác anh họ hà viễn trí khi nói gã ta còn nhấn mạnh chữ hà như sợ người ta không biết gã ta và nhà họ hà đứng đầu úc đảo có quan hệ vậy nhưng áo kagwa Uri cũng chẳng thèm liếc bắt gã ta càng không định bắt tay khiến cho tay hà anh trác cứ lơ lửng giữa không trung tình huống vô cùng xấu hổ hà anh trác thu tay trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo gã ta lạnh nhạt nói ha ha xem ra cô áo kawa không biết ý nghĩa của nhà họ hà ở úc đảo rồi áo kawa sayuri bình tĩnh nói ý nghĩa gì thì cũng liên quan gì tới tôi nếu là trước đây với kiểu ông chủ câu ấm nhỏ thế này cô ta chắc chắn sẽ tiến lên nịnh nọt nhưng giờ thì cô ta đâu còn làm trong ngành giải trí nữa vì sao phải để ý tới người này hà anh trác quần áo bảnh bao trông giống quân tử nhưng trong lòng gã ta nghĩ gì thì áo Yuri đã rất rõ rồi trước đây cô ta từng giao tiếp với loại này rất nhiều nhiều tới mức buồn nôn giờ gặp nữa thì tất nhiên chẳng muốn liếc thèm cái nào thấy hà anh trác kinh ngạc tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hà viễn trí lại mừng rơn anh ta càng thêm nhiệt tình lôi kéo diệp thành vào trong hội trường đấu giá còn tô dĩnh lại thừa cơ hội tiến lên nắm cổ tay hà anh trác Nở nụ cười quyến rũ, anh họ, anh tức giận với loại con gái không biết điều này làm gì, để tiểu dĩnh chơi với anh không vui hơn à, hà anh chắc sướng sờ rồi nở nụ cười thâm sâu, vào trong sảnh đấu giá, mắt mọi người tỏa sáng, đủ loại vật phẩm đẹp đẽ tinh tế được bày trên tủ, không phải trang phục đẹp đẽ thì là đồ cổ kính, không thì có màu sắc rực rỡ, nhìn qua thì đều vô giá, hà viễn trí nhìn những thứ này, trong mắt toát lên tia khát vọng, thở dài. Thiết là tôi không dẫn theo một chuyên gia giám định, nếu không cũng mua vài món về trưng trong nhà tân hôn của tôi và Tiểu Dĩnh. Lúc này, Tô Dĩnh lại tới cạnh anh ta, nũng nịu nói, viễn chí, em thích cái kia, anh mua cho em được không? Thứ cô ta chỉ vào là một cái túi thơm giá trị mấy trăm nghìn, hà viễn chí hơi lưỡng lự. Tiểu Dĩnh, mấy thứ trong hội đấu giá từ thiện hôm nay đều do mấy tổ chức từ thiện quyên gia dù trông rất quý giá nhưng đều là đồ giả cổ. Hôm nay chúng ta không mời chuyên gia giám định, nếu mua sai thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ à, hừ, nghe Hà Viễn Trí nói như thế, cô ta khóc lóc kể lể, không chịu đâu, em muốn mua nó, dù không phải đồ cổ thì nó cũng đẹp lắm mà, chẳng lẽ anh không yêu em? Hà Viễn Trí thở dài, em chờ một chút, để anh đi xem bạn bè có dẫn theo chuyên gia giám định không rồi mời tới xem thử, nếu là đồ cổ thật sự thì anh sẽ mua cho em, nhưng vào lúc này... Diệp Thành đột nhiên lên tiếng, đừng mua, thứ này là đồ giả, Hà Viễn Trí nghe thế thì kinh ngạc nhìn Diệp Thành, anh bạn Diệp, anh có thể giám định à, tô dĩnh hừ lạnh, anh ta biết cái con khỉ ấy, nhìn quần áo anh ta mặc xem, từng được chạm vào đồ cổ chưa, Hà Viễn Trí hơi do dự, thở dài nói, hầy, tôi vẫn nên đi xem có chuyên gia giám định không, nếu thầy Quách, Quách Văn hưng còn ở đây thì tốt rồi, Diệp Thành nghe thấy cái tên này thì nhíu mày. Hỏi ra, Quách Văn Hương đang ở đâu? Hà Viễn Chí ngạc nhiên hỏi ngược, anh bạn Diệp, anh quen thầy Quách à? Diệp Thành gật đầu, cũng coi như quen biết. Hà Viễn Chí đang định nói thì một giọng nói đầy khinh thường vang lên, "Quách Văn Hương hả? Ông ta chết rồi." Diệp Thành quay đầu thì thấy người nói là Hà Anh Trác, nhíu mày hỏi, "Anh có ý gì?" Hà Anh Trác nở nụ cười đều, "Quách Văn Hương kia không biết điều, dám đắc tội nhà họ Hà chúng tôi." Kết quả bị thầy Lâm Bích Lạc ra tay tóm được, chọc thủng xương bả vai, không chừng giờ đã bị ném vào biển làm mồi cho cá mập rồi, dù là võ sĩ hay người tu pháp, đâm xuyên xương bả vai đã là cực hình, như thế chẳng khác nào phế bỏ toàn bộ tu vi. Diệp Thành nghe nói vậy thì tia sáng lạnh lóe lên trong mắt mà lúc này, hà anh chắc lại cười to mà chẳng kiêng nể ai, lão già kia muốn chết mà, vốn dĩ Lâm Bích Lạc đã tha cho ông ta một mạng. Người này lại chứ mạnh miệng nói cái gì mà Diệp Thiên Sư sẽ không bỏ qua cho đám các người, he he. Kết quả chọc giận thầy lâm, xương bả vai cũng bị đâm xuyên. Nói xong, gã ta bĩu môi nhìn Diệp Thành, anh bạn họ Diệp. Cậu muốn tìm quách văn hương để bái sư thì thôi đi, không bằng nhận mạc tu trúc, thầy mạc của tôi làm thầy kia. Diệp Thành nghe tới đó thì tức giận, chỉ là một lâm bích lạc mà dám ra tay như vậy, xem ra không cho ông ta một bài học thì không được lời này vừa được thốt ra, mọi người chung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh. một ông lão sau lưng hà anh trác hừ lạnh, tiểu bối to gan, dám bất kính với lâm thiên sư à? chương hai trăm ba mươi bảy đô già. lời này vừa được thốt ra, không khí chung quanh lạnh ngắt, thậm chí diệp thành còn có thể cảm giác được là trong mắt những người chung quanh khi nhìn anh có xen lẫn sự thù ghét. xem ra lâm bích lạc rất có danh vọng trên úc đảo. hà viễn trí vội chạy tới giải vây. Các vị đừng giận, anh bạn này của tôi mới từ đại lục sang, không biết nhiều về Lâm Thiên Sư nên mới nói năng ngông cuồng như thế, ông lão kia hử lạnh, thằng nhóc đại lục ngu xuẩn, cậu nhớ cho kỹ, ở Úc đảo, chỉ có thầy phong thủy mạnh nhất mới có tư cách dùng từ thiên sư để gọi, nói cách khác, Lâm Thiên Sư chính là người đứng đầu Úc đảo về phong thủy, đã rõ chưa, Diệp Thành bình tĩnh đáp, thì sao, ông ta là người đứng đầu Úc đảo cũng không có nghĩa là thực lực mạnh hơn tôi. Trong mắt tôi, ông ta còn tệ hơn cả con chó, anh vừa nói xong, mấy nhân vật có tiếng tăm chung quanh cũng bất chấp lễ độ gì đó mà trực tiếp tỏ rõ ra địch ý, người đại lục đúng là chưa thấy việc đời, thế mà dám bất kính với thầy Lâm. Tôi nhìn không nổi nữa, đuổi tên này ra ngoài đi, đừng, ông không thấy người mở miệng là thầy Phương, Phương Thiên Hằng sao, ông ấy nhất định sẽ giúp tên này hiểu úc đảo của chúng ta không phải là chỗ cho thằng danh như nó kiêu ngạo. Nghe mọi người chung quanh bàn tán, sắc mặt Hà Viễn Trí thay đổi, anh nhìn ông lão kia hỏi, ông là thầy Phương, Phương Thiên Hàng à, ông lão ngạo nghễ đáp, đúng, lão Phu chính là Phương Thiên Hàng, nghe đối phương đáp như vậy, Hà Viễn Trí vội giữ chặt Diệp Thành, anh bạn Diệp, thầy Phương là người có thực lực chỉ sau quách văn hương, là thầy phong thủy do nhà họ Hà trả giá cao mời về, bản lĩnh phi thường, anh đừng đắc tội ông ấy, mau nhận lỗi với ông ấy đi. Nể mặt tôi, thầy Phương sẽ không làm khó anh, Diệp Thành hơi cong môi, liếc Phương Thiên Hằng một cái, nhận lỗi, ông ta xứng sao, nghe anh nói vậy, gương mặt già nua của Phương Thiên Hằng trở âm u, tiến lên vài bước rồi, thằng danh con, nếu rượu mời không uống mà thích rượu phạt thì đừng trách Lão Phu vô tình, các vị khách quý chung quanh xin hãy tránh xa ra, Lão Phu sợ thần thông sẽ lan tới chỗ các vị, mọi người nghe thấy, mọi người vây quanh hóng hớt luống cuống. Hà Anh chắc là người đầu tiên lên tiếng, thầy Phương, trong hội đấu giá nhiều đồ cổ, lỡ đâu đánh vỡ nhiều thứ thì không tốt, không bằng thế này, chúng ta đấu hình thức đi, thi giám định bảo vật thế nào, gã ta đề nghị, đương nhiên là không phải lo lắng cho Diệp Thành mà chỉ lo mình bị thương, thầy Phương có bản lĩnh thế nào, gã ta từng thấy rồi, miệng phun được lửa, đốt cả hòn non bộ thành cho, nếu thi triển pháp thuật trong đây. Lỡ đâu làm liên lụy gã ta bị thương thì làm sao đây? Phương Thiên Hằng gió dự, gật đầu, được, nếu cậu Hà đã nói vậy, Lão Phu cũng nể mặt cậu. Lão ngẩng đầu kêu căng nói, nhóc con, cậu dám đấu với tôi một trận không? Diệp Thành liếc Lão một cái, ông còn chưa đủ tư cách đâu, nghe anh nói vậy. Lửa giận Phương Thiên Hằng dân càng cao, Lão cười lạnh, ăn nói lớn lối nhỉ. Lão Phu không có tư cách thì ai đủ tư cách so với cậu, Diệp Thành bình tĩnh đáp. Trong cả Úc đảo, đa phần đều là rác rưởi nhưng lâm bích lạc được các người nâng lên như vậy thì tôi nghĩ chắc cũng có chút thực lực, coi như cũng miễn cưỡng có chút tư cách, có thể gặp tôi, ha ha ha, nghe anh nói như thế, người đầu tiên bật cười là Tô Dĩnh, thấy mọi người nhìn mình, cô ta đắc ý nói, này anh bạn Diệp, anh đúng là khoác lác không biết ngượng, vừa rồi tôi vừa ý túi thơm này, hỏi thăm bên đấu giá rồi, nó là đồ cổ cuối triều minh. Mấy trăm năm lịch sử rồi, anh còn bảo nó là đồ giả. Đúng là buồn cười. Diệp Thành thản nhiên nói, tôi nói nó là đồ giả thì nó là đồ giả. Chỉ có loại có mắt không chồng mấy người mới công nhận nó là thật. Tô dĩnh cười lạnh, ha ha, tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà nhưng rất tiếc. Bên tổ chức từ thiện tạng thứ chính là ông chủ Lý, Lý Hạo Vũ. Thứ ông ta đưa chẳng lẽ là đồ giả. Nghe thấy ba chữ Lý Hạo Vũ, mọi người hít ngực một hơi. Đó chính là người đứng đầu cảng đảo, biệt danh là Lý Bán Thành, thứ ông ta đưa sao có thể là giả, người chung quanh bàn tán xôn xao, trên mặt lộ vẻ mỉa mai, he he, thằng này diễn không nổi nữa rồi, hừ, nếu là người khác, thằng này còn ngang ngược, giả vờ nói dối cho qua nhưng Lý Bán Thành là ai, sao có thể làm ra chuyện tạm đồ giả này, đúng là kẻ lừa đảo, đuổi nó ra ngoài đi, nhưng đúng vào lúc này, Phương Thiên Hằng biến sắc, lên tiếng nói, Đợi đã, lão đi nhanh tới chỗ túi thơm, cẩn thận quan sát, mất mấy phút mới nói, cách lớp thủy tinh khó đoán lắm, có thể mở ra cho tôi xem không, chuyện này, phục vụ bên cạnh có chút khó xử nhưng Hà Anh chắc đã hử lạnh, bảo cậu mở thì mở ngay đi, có gì thì cậu đây chịu cho, cách nói chuyện khí phách đó khiến vô số thiếu nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn gã ta, không hổ là con trai cả nhà họ Hà ở Úc Đảo, đúng là có khí thế chỉ riêng mình ta hai mắt tô dĩnh lại không ngừng láo liên nhìn gã ta mặc kệ cả chồng chưa cưới bên cạnh nghe hà anh trác nói vậy phục vụ không dám cãi lời ngoan ngoãn mở tủ lấy túi thơm già cho phương thiên hằng phương thiên hằng cầm thứ này trong tay lật qua lộn lại nhìn một hồi rồi cẩn thận nói thứ này đúng là đồ giả tô dĩnh vừa rồi còn đắc ý nghe thế thì kinh ngạc hỏi không thể nào chẳng lẽ người đứng đầu cảng đảo lại gạt người phương thiên hằng im lặng hai tay dùng sức xoẹt túi thơm bị xé rách bên trong lộ ra mấy chữ được thêu lên sản xuất tại thục trung tháng ba năm hai nghìn một thấy cảnh này mọi người sững sờ phương thiên hàng thở dài tuy vải vóc đẹp đẽ quý giá đường thêu tinh tế nhưng dấu vết của máy móc quá đậm không phải là hàng thủ công thời nhà minh nhưng vào lúc này một vị quản lý buổi đấu giá chạy tới vội nói các vị ngại quá ông chủ lý vừa gọi cho chúng ta Nói là cấp dưới không nghiêm túc trong công việc nên không tra xét, lấy nhầm đồ, túi thơm này chỉ là một món hàng mấy trăm đồng bình thường thôi, nghe thấy vậy, mọi người mới gật đầu, đúng rồi, người có thân phận như ông chủ lý sao lại gạt người như vậy, nhưng có người thông minh đã nhìn thẳng Diệp Thành, thầy Phương cầm đồ trong tay hồi lâu mới kết luận được, còn người này chỉ liếc vài cái là đã phát hiện rồi sao, chẳng lẽ, anh ta thật sự là cao nhân giấu tài giấu nghề, khi có người nghĩ như vậy. Định mở miệng hỏi hàn thì Hà Anh Trác bỗng lớn tiếng khen ngợi, đồ ông chủ lý đưa mà cũng dám định được, còn thành công phát hiện nó là giả. Thầy Phương bản lĩnh của ông, lá gan của ông đúng là không hổ một tiếng thầy Phương. Chúng ta cho thầy Phương một chàng vô tay, chương 238, Trúc Thanh Hư, nghe câu ấm nhà họ Hà nói thế, những người khác đều phản ứng lại, bắt đầu vô tay nhiệt liệt. Thầy Phương uy vũ, thầy Phương đúng là thần. Thầy Phương đúng là người khí phách nhất Úc đảo thật khiến cho đám con cháu chúng tôi xấu hổ. Lời khen ngợi liên tục vang lên. Mọi người không ngừng tán thưởng Phương Thiên Hằng như thể dám định ra túi thơm này là giả chính là công lao của lão vậy. Đây đều là những nhân vật tinh anh của Úc đảo Đương nhiên họ sẽ không thể tha thứ cho việc một thằng quát đến từ đại lục lại cưỡi lên đầu họ làm trời làm đất vì thế mới làm như không thấy. Họ không hề nhìn Diệp Thành, chỉ không ngừng vô tay ủng hộ thầy Phương. Diệp Thành cũng chẳng để tâm tới họ. Chỉ cần đám kiến hôi này không chọc tới anh thì anh sẽ không ra tay. Vì vậy anh quay qua, định tiếp tục hỏi thăm Hà Viễn Trí về tình hình của Quách Văn Hương. Nhưng ngay lúc này, phục vụ bưng một cái khay vào phòng đấu giá. Cao giọng nói, hiện có một vị võ sĩ đã cướp lấy bảo vật do thanh bang vận chuyển. Chẳng mang tính mệnh mà giết chết 18 cao thủ rồi chạy tới Úc Đảo. Anh ta tỏ vẻ vì quá gấp nên muốn mượn phòng đấu giá của chúng ta để đấu giá lễ vật này. Một phần 10 của số tiền đấu giá được sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện. Nghe phục vụ nói vậy, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Đây chính là đồ vật của bang phái lớn nhất ngoài hoa hạ, thanh bang. Nhất định có giá trị vô giá. Nhưng đợi khi phục vụ sốc mạnh vải phủ lên thì hứng thú ấy cũng tan hết. Hóa ra thứ 7 trên khay là một cây gậy trúc đen thui. Người sông lên đầu tiên là HD. Vô cùng hứng thú ban nãy lại nói, tôi còn tưởng thứ gì tốt. Thứ rác rưởi này tặng tôi làm đồ khuấy bô vệ sinh, tôi còn ngại nó nát, nhưng khi Diệp Thành nhìn thấy cây gậy trúc này, mắt anh đã chẳng thể chú ý thứ gì khác vì thứ không hề nổi bật này chính là trúc thanh hư trong truyền thuyết. Vì có câu nghìn vạn tre cùng mọc xanh tươi, đón gió phủ sương lại đên xuân, tính chất của trúc là thẳng, thuận, dẻo, tĩnh, thể hiện ra sự theo đuổi hài hòa trong sinh mệnh, lý niệm về tâm linh thuần khiết. Mà chủng loại xuất sắc nhất trong đó chính là trúc thanh hư này, vì vẻ ngoài xanh tươi, bên trong dẻo dai như thể khiêm tốn nhưng không cong, động nhưng không quá khích, trong trời đất này, hư không thông suốt như ống trúc, thông mà không cong, khí tới thì thông, khí đi chẳng giữ, chỉ nói đơn giản là trong trúc thanh hư này có một bộ phận rỗng chống không, trông như không có gì nhưng trên thực tế lại là nơi sản sinh là linh khí cực kỳ tinh thuần, luyện hóa kim đan cần một số lượng linh khí. Diệp Thành còn đang đau đầu vì việc này. Anh định tự mình chậm rãi thu thập qua chuyển long thiên sinh trận nhưng giờ có trúc thanh hư này. Nó đủ thỏa mãn yêu cầu của anh rồi. Điều tuyệt hơn chính là trong trúc thanh hư này có linh khí hệ mộc. Anh hoàn toàn có thể luyện hóa kim đan hệ mộc nhờ vào nó. Mà thân thể hải hoàng lưu ly của anh cũng chứa đựng linh khí hệ thủy tinh thuần nhất. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, dùng linh khí hệ thủy để tạo ra kim đan hệ mộc thì đúng là cách hoàn hảo nhất. Vì thế, Khi nhìn thấy trúc thanh hư này, Diệp Thành đã quyết tâm là phải có được nó. Nhưng đúng lúc này, thầy Phương, Phương Thiên Hằng kia lại lớn tiếng ra giá. Hiển nhiên lão cũng đã nhìn ra thứ kia nên kề sát tai Hà Anh Trác nói vài câu. Sau đó Hà Anh Trác vung tay nói một triệu, tôi muốn thứ này. Không ai tranh với gã ta. Những người phàm tục này đâu nhận ra cái gì là hư không chống dẫu nên tất nhiên sẽ không dám trở mặt với cậu chủ nhà họ Hà vì một thứ rác rưởi. Hà Anh Trác nở nụ cười đắc ý, nếu có thể dùng một triệu để đổi lấy lòng trung thành của thầy Phương thì chuyện này gã ta lời to, phải biết với Quách Văn Hưng kết giao với nhà họ Hà trước đó, nhà họ Hà đã tốn mấy chục triệu vào ông ta, dù vậy, nhưng đối phương lại chơi hai mặt, hoàn toàn không định quy phục họ, thấy không ai ra giá, phục vụ chuẩn bị bưng khay về phía cậu Hà nhưng một âm thanh quyến rũ khác vang lên, 10 triệu, nghe có người kêu giá, mọi người đờ ra. Không chỉ vì tư giá 1 triệu lên tới 10 triệu, còn là vì trên Úc đảo này lại có người không chịu nể mặt cậu hà. Mọi người quay đầu, muốn xem thử là ai thì một nam một nữ tiến vào tầm mắt họ. Người đàn ông kia khoảng 3, 40 tuổi, có gương mặt anh Tuấn, để dâu, ánh mắt u buồn mà đa tình. Có thể chinh phục bao nhiêu thiếu phụ, mà người phụ nữ bên cạnh thì càng giống quả đào. Mọi hành động đều mang theo ý nhị, khiến cho hormone môn của phái nam ở đây tăng cao điều quan trọng hơn là họ mặc kimono người đảo quốc hai mắt hà anh trác sáng rực sau đó mới hỏi hai người này là ai rất nhanh có người biết đã đứng ra hai người này là thành viên của đoàn đại diện của công ty áo kawa phái đến để đàm phán hợp tác nishimura hai sức và egami hana là họ hà anh trác nhíu mày công ty áo kawa là công ty lớn quy mô không thua kém nhà họ hà trước đó chủ tịch áo kawatek từng đến Úc đảo còn gây ầm ĩ huyên áo chính gã ta cũng nghe nói nhưng không ngờ hôm nay hai thành viên của phái đoàn đại diện lại tới đây sau khi biết thân phận của đối phương ha anh trác biết mình không thể dùng thân phận để ép buộc nên chỉ có thể dựa vào tiền tại để đè bẹp gã ta hừ lạnh hai mươi triệu egami hana là người tu pháp nên cô ta cũng coi trọng trúc thanh hư này thân là nữ vu của điện thờ guasoda Địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng gia tộc Áo Kawatek. Lần này đến Úc đảo là do Egami Han đề nghị, Áo Kawatek tự mình dẫn dỗi hỗ trợ, giúp cô ta và Nishimura hai sức bí mật tới Hoa Hạ, tiến hành lùng bắt Áo Kawasei Uri. Dù họ tìm suốt mấy tháng cũng không thấy nhưng hôm nay, cô ta thấy Trúc Thanh Hư thì phải cố gắng lấy cho bằng được 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Nhìn giá cả tăng lên 10 triệu một lần, những người chung quanh không ngừng cảm thán. Nhất là Tô Dĩnh, cô ta chỉ hận mình tại sao mình chỉ có thể gả cho một thằng con vợ kế dòng thứ, nhìn cậu cả nhà họ hà mà xem, mua đồ là cứ tăng 10 triệu, còn nhìn chồng chưa cưới hà viễn chí của mình, cái túi thơm mấy trăm nghìn cũng không nỡ mua, mà lúc này, áo Kawasaki Uri lại đang sợ hãi tới run dày, hai nhân vật lớn của điện thờ Waseda này thì cô ta từng gặp lúc nhỏ, ngay cả bố cô ta cũng phải cúi đầu hai nhân vật lớn lại tự mình chạy tới đây cô ta run lầy bầy vô thức di chuyển chân trốn ra sau ngay cả chủ nhân diệp thành của mình cô ta cũng không màng nhưng khi chạy chưa được hai mươi mét cổ tay cô ta đã bị túm chặt bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng sayuri cô muốn đi đâu áo kawasayuri ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt tái mét người túm lấy cổ tay cô ta chính là nishimura hai sư chương hai trăm ba mươi chín năm trăm triệu tệ một tỷ tệ và năm tỷ tệ thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của nishimura hai sư áo kagwa sayuri chảy mồ hôi lạnh liên hồi cô ta cảm thấy người mình không nhịn được mà run lẩy bẩy thậm chí còn thấy mắc tiểu nơi bàng quang không phải do cô ta nhát gan mà là hình phạt của điện thờ guasoda quá thảm khốc lúc áo kagwa sayuri còn nhỏ cô ta từng tận mắt chứng kiến một vu nữ bị lột sạch hết quần áo bị đẩy vào trong hang động đầy rắn độc Chịu nỗi đau đớn bị hàng vạn con rắn cắn xé vì không muốn hầu hạ Nishimura hai sức. Lúc này, cô ta chợt nhớ đến Diệp Thành, không khỏi vô thức bật thốt ra. Chủ nhân cứu mạng, Nishimura hai sức bước nhanh lên phía trước bịt miệng áo Kawa lại, chặn đứng tiếng kêu cứu của cô ta rồi kéo cô ta ra phía sau. Giờ phút này người trong buổi đấu giá đã bị thu hút sự chú ý bởi màn cạnh tranh đấu giá mãnh liệt đó. Thế nên không ai phát hiện áo ca hoa Sai Uri đã biến mất thần không biết quỷ không hay trong đám người. 100 triệu tệ, 200 triệu tệ, thấy sau khi mình hét giá 100 triệu tệ, cô gái đảo quốc phía đối diện lại hét giá đến 200 triệu tệ. Hà Anh chắc không khỏi hơi do dự, không phải gã ta không bỏ ra được số tiền đó, nhưng ngộ nhỡ đối phương hét lên đến 400 triệu tệ thì phải làm thế nào, dù sao sau lưng cô gái đảo quốc này là cả tập đoàn áo ca hoa khổng lồ không hề thua kém bất cứ gia tộc nào về mặt tiền bạc hơn nữa gã ta cũng chỉ là một trong số con dòng chính gã ta không nắm chắc trăm phần trăm có thể thừa kế toàn bộ tài sản hơn nữa cho dù cuối cùng thắng thì đã sao tốn nhiều tiền như vậy để lấy lòng thầy phương quả thật là không đáng nếu hôm nay người muốn chúc thanh hư này là lâm bích lạc lâm thiên sư thì đừng nói là ba trăm triệu tệ cho dù gã ta phải bán cả mẹ mình đi để cạnh tranh gã ta cũng không chớp bắt lấy một cái nhưng thầy phương Nói thật ra thì trình độ còn không bằng quách văn hương khi trước, nếu không phải là lúc cấp bách cần đại sư phong thủy để chống đỡ cục diện thì nhà họ Hà sẽ không chọn lão. Thấy Hà Anh trác bắt đầu dò dự, Phương Thiên Hằng liền suốt ruột, lão liền đi lên trước vài bước, trầm giọng nói, Cậu Hà, tôi đây nói thật với cậu nhé, nếu tôi có được trúc thanh hư này thì tôi chắc chắn sẽ vượt xa quách văn hương, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới pháp thánh của Lâm Thiên Sư. Nếu hôm nay cậu giúp tôi mua được vật này thì khi tôi trở thành pháp thánh rồi, tôi chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý công hiến cho cậu. Tôi không làm việc cho nhà họ Hà, tôi chỉ làm việc cho cậu. Nghe vậy, Hà Anh chắc mừng dơn. Trong đám anh chị em của nhà họ Hà, ông cụ chỉ yêu thương Hà Thái Vi, nhưng nếu gã ta có thể có được một vị pháp thánh chỉ tận tâm vì mình, vậy thì lúc tranh đoạt chức gia chủ trong tương lai ai còn dám chống lại gã ta, liều thôi. Hà Anh chắc thầm tính toán trong lòng, thậm chí còn tính cả mấy căn biệt thự đứng tên mình vào, vét hết tất cả gia sản rồi hét to, 500 triệu tệ, cả hội trường im phăng phắc, không ai ngờ một tên tầm thường không bắt mắt như vậy mà lại có thể ra giá 500 triệu tệ, không hổ là cậu cả nhà họ Hà, rau ghê thật, ôi trời ạ, 500 triệu tệ đấy, cậu cả Hà, làm bạn trai tôi đi, tuổi còn trẻ mà đã quyết đoán như vậy tiền đồ tương lai của cậu cả Hà chắc chắn sẽ rạng dỡ vô cùng. Nghe đám người xung quanh xì xào bán tán, Ha Anh Trác mỉm cười, nhưng rất nhanh gã ta không cười nổi nữa. Đối với sự phản kích dữ dội của cậu cả Hà, Egami Hana nở nụ cười quyến rũ, môi đỏ cong lên. Cô ta lạnh nhạt nói: "800 triệu tệ, đây chính là toàn bộ tài sản trên người cô ta. Nhưng cô ta còn chẳng thèm chớp mắt, bởi số tiền này hoàn toàn không phải của cô ta." Mà là do gia tộc Áo Kawa lấy ra Chỉ cần có được Trúc Thanh Hư Thì 800 triệu tệ nhỏ nhoi có đáng là gì Có thứ này rồi thậm chí Mình có thể đột phá thánh vực Đến lú đó mình cũng không cần phải Ở dưới trướng Gorozuki nữa Mình mới là thần quan đích thực Của thần điện Kwa Sơ Đà Nghĩ vậy, cô ta kích động hẳn lên Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nở Một nụ cười xinh đẹp với Hà Anh chắc Em trai à, em còn tiền không vậy Sắc mặt Hà Anh chắc tối sầm Nếu có thể thì gã ta thực sự muốn lấy tiền ra đè chết người phụ nữ đảo quốc này. Nhưng bất lực là cho dù gã ta dùng hết tất cả những tài sản và bất động sản có thể dùng thì cũng không thể vượt qua con số này. Thế nên gã ta chỉ có thể lắc đầu đầy bất lực. Thấy cảnh này tầm mắt Phương Thiên Hằng đứng cạnh tối sầm, quỳ dạp xuống đất. Đám đông đứng vây xem bên cạnh cũng nhao nhao lắc đầu thở dài. Bị một người đảo quốc đè bẹp về mặt tiền bạc quả thật khiến người ta thấy khó chịu trong lòng. Nhưng ngay cả cậu cả hà giàu có mà còn không đấu lại được, bọn họ đi lên không phải tự chuốc lấy nhục hay sao, thấy không còn ai hét giá nữa, Egami Hana lắc cái eo nhỏ nhắn đi tới, sáng vẻ quyến rũ vô ngần đó khiến vô số cánh đàn ông chảy nước miếng liên hồi, gần như tất cả đám đàn ông đều muốn bao nuôi cô ta, nhưng khi nghĩ đến người ta chỉ hất tay thôi đã có thể vứt xuống 800 triệu tệ, mọi người vẫn thức thời bỏ suy nghĩ này đi. Egami Hana có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông xung quanh, nhưng cô ta không hề để ý, thậm chí còn cố tình lắc người khiến vùng da thịt tuyết trắng trước người lộ ra, dẫn đến một loạt tiếng hít vào, xem đi xem đi, đám đàn ông đê tiện, các người chỉ có thể nhìn mà thôi, Egami Hana này mãi mãi là nữ hoàng mà các người không bao giờ có thể chạm đến được, với cảm giác vượt trội khôn cùng, cô ta đi đến trước mặt người phục vụ, nở nụ cười quyến rũ. Giờ có thể đưa đồ cho tôi chưa? Người phục vụ đáng thương nhìn Egami Hana, không nhịn được mà cúi người xuống để mọi người không phát hiện phản ứng nào đó của mình. Nói với giọng hoảng loạn, được, được ạ, nói rồi gã ta đưa khay gỗ qua, nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên sau lưng Egami Hana, một tỷ. Nghe vậy tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, đôi mắt Egami Hana xẹt qua tia sáng lạnh, bởi tuy cô ta còn có thể điều động nhiều tiền hơn. Nhưng ngay lúc này ở đây chỉ có 800 triệu tệ mà thôi, phần còn lại đều đang ở đảo quốc, mọi người đều quay đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc là tỷ phú phương nào lên sàn. Khi bóng dáng đó xuất hiện trước mặt mọi người, họ đều xứng sờ. đây, đây không phải tên nhóc nghèo rớt mồng tơi đến từ đại lục sao, bầu không khí im phăng phắc, một giây, hai giây, Tô Dĩnh là người chỉ vào Diệp Thành đầu tiên, bật cười ha ha, ha ha ha, đồ nghèo kiết xác với đống quần áo trên người anh mà còn dám chạy tới đây hết giá còn một tỷ cơ đấy nếu anh lấy ra được một tỷ thì tôi tự sát ngay ở đây luôn nghe vậy egami hana cũng thở phào liền cười nói em dai à buổi đấu giá không phải là chỗ để chơi đâu vì một phút xúc động nhất thời mà hết giá nhưng không lấy được tiền ra thì phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng đấy cô gái xinh đẹp này vừa nói vậy vô số cánh đàn ông liền kêu to đúng vậy đúng vậy tên nhóc này Tôi nhịn lâu lắm rồi đấy nhé, hôm nay nếu không lấy ra được tiền thì để cánh tay lại, đồ vô dụng, thật là làm mất mặt người Hoa Hạ. Nghe thấy tiếng cười nhạo liên hồi xung quanh, Diệp Thành chỉ mỉm cười, anh phất tay, một tấm thẻ sáng loáng xuất hiện trong tay anh. Tấm thẻ này vừa xuất hiện là sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, ngậm chặt miệng lại, đó là thẻ VIP của ngân hàng Sylvan, có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, hơn nữa giới hạn của nó là 5 tỷ tệ, chương 240, lâm bích lạc là cái thá gì, tiếng cười nhạo châm chọc bỗng chốc im mặt, đám nhân tài kiệt xuất này trừ hà anh chắc là cậu chủ gia tộc lớn thật sự ra thì thậm chí còn không lấy ra nổi 100 triệu tệ, mà giờ tên nhóc nghèo rớt mồng tơi mà họ luôn coi thường cười nhạo trước đó giờ lại tiện tay là có thể vứt ra 5 tỷ tệ, tô dĩnh cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ trên khuôn mặt, vì sao cái tên trông rách dưới nghèo khổ này lại giàu thế cơ chứ? bạn trai cô ta mà so sánh với anh thì quả thực là một đống rác trong lòng cô ta bắt đầu chua sót vô cùng vì sao vì sao bạn trai cô ta lại kém cỏi đến vậy nhưng diệp thành hoàn toàn không quan tâm người phụ nữ này đang nghĩ gì anh chỉ tùy tiện quẹt thẻ rồi cầm chúc thanh hư trong tay thấy cảnh này khuôn mặt egami hana co rút dữ dội mắt cô ta lóe lên tia sáng lạnh nhưng diệp thành lại giơ tay lên rồi phất phất thứ đồ trong tay rồi mới để nó vào trong túi Thực ra thứ đồ này vừa vào trong túi thì đã được thu vào nhẫn không gian rồi, nhưng anh vẫn giả vờ như túi đang phồng lên, anh chào hỏi với Hà Viễn Trí, trao đổi cách liên lạc rồi ngây ngang đi ra khỏi hội trường, khóe môi anh nở nụ cười, anh đi lung tung trên đường phố Úc Đảo, tuy anh không biết đường nhưng lại tỏ vẻ y hệt như người bản xứ, anh đi men theo một con ngõ nhỏ, rất nhanh sau đó đã tới một con ngõ cụt hiếm khi có người qua lại, anh đứng một mình trong con ngõ. Nở nụ cười rồi lạnh nhạt nói, tôi đã đặc biệt cho cô cơ hội rồi đấy, còn không mau xuất hiện đi, không khí sau lưng Diệp Thành biến dạng rồi hiện ra Egami Hana với dáng người nóng bỏng, nhưng đôi mắt cô ta lại hoài nghi không rõ, cô ta nói, anh biết việc tôi luôn đi theo anh sao, Diệp Thành nhún vai, nói, chỉ một phép ẩn thân nhỏ nhoi mà thôi, sao có thể giấu được mắt tôi cơ chứ, sắc mặt Egami Hana thay đổi. Cô ta lờ mờ cảm thấy rằng một thân một mình đến cướp đồ chỗ Diệp Thành là một quyết định sai lầm, nhưng ngay lúc này muốn chạy thì đã muộn rồi, thế nên cô ta hít sâu một hơi, đổi nụ cười quyến rũ, môi đỏ khẽ hé, người anh em này, anh có thể nhận ra Trúc Thanh Hư, lại có thể nhìn thấu phép ẩn thân thì át hẳn là người tu hành, không biết anh đã từng nghe nói thần điện qua sơ đa chưa, Diệp Thành khẽ nhướng mày, nở nụ cười châm chọc, đã từng nghe nói. Egami Hana thầm thở phào. cô ta nói, đã nghe nói thì tốt, tôi là Vu nữ Egami Hana của thần điện Qua Sơ Đa, không biết người anh em này có tình nguyện để mặt thần điện Qua Sơ Đa không? Cô ta nói rồi cười quyến rũ sáp lại, kê sát tai diệp thành thổi khí, nói, chỉ cần anh tình nguyện đưa Trúc Thanh Hư cho tôi thì tôi có thể giới thiệu cho anh gia nhập thần điện Qua Sơ Đa, dưới một người trên vạn người, không phải tốt hơn nhiều so với ở trên hòn đảo nhỏ này sao? Vừa rồi Egami Hana đã dùng phép mê hoặc tu luyện nhiều năm của mình. Cô ta càng không tiếc lấy phép Tama quý giá ra để phụ trợ thêm. Tama Zome là đại yêu quái nổi danh về sắc đẹp tuyệt trần và sự quyến rũ không thể chống lại. Phép Tama mê hoặc vô số đàn ông trong thiên hạ. Cô ta không tin đối phương có thể giữ được tâm lặng như nữa. Có thể kìm giữ được bản thân dưới sự quyến rũ như vậy. Nhưng một loạt động tác của Egami Hana lại như một con hề nhảy nhót trong mắt diệp thành. Anh cười lạnh nột tiếng, lạnh nhạt nói, đừng có dở trò này ra, mục tiêu của tôi là tế ngự, nếu cô có thể đưa tư liệu của nó ra thì có lẽ tôi có thể xem xét việc tha mạng cho cô, nghe vậy sắc mặt Egami Hana thay đổi. Cô ta kinh hãi nhìn Diệp Thành, lùi lại liên tục mấy bước rồi nói, anh, anh là ai? Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, không phải các người đã bắt áo Kawasaki Uri rồi sao, thế mà vẫn không biết tôi là ai à? Egami Hana nghe vậy thì sắc mặt lại thay đổi. Cô ta vừa định nói thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh của một người đàn ông vang lên sau lưng. Tất nhiên tôi biết anh là ai. Sau khi con nhóc đó bị bắt thì hoàn toàn không hoảng sợ. Con ngoan ngoãn khai báo tất cả. Con nói trước đây là do mình hồ đồ. Cầu xin thần Quan Gorozuki tha cho đấy. Diệp Thành ngẩm đầu lên thì thấy nơi đầu con hẻm không biết từ lúc nào đã có thêm vài người đứng đó. Người nói là Nishimura Hai Sư. Mà người gã đang tóm trong tay chính là Áo Kawasaki Uri với vẻ mặt hốt hoảng, mà đứng trước họ chính là Gorozuki vẻ mặt nghiêm túc. Sau mấy tháng tìm kiếm mà không có kết quả, lão ta phải tự mình đến Hoa Hạ để tránh cho tế ngự đại nhân trách tội. Nhưng không ngờ hôm nay Nishimura hai sực lập công. Gã không chỉ bắt Áo Kawasaki Uri mà còn tận mắt nhìn thấy sau khi cạnh tranh thất bại với Diệp Thành thì Egami Hana đã len lén đi theo Diệp Thành. Tên này tuy hành sự lỗ mãng vô mưu nhưng lại có lòng trung thành, gã đã báo ngay cho Gorozuki biết, vừa nghĩ đến mình suýt nữa bỏ lỡ thứ thần vật như Trúc Thanh Hừ. Gorozuki thấy tức điên lên, liền quát lên với Egami Hana, Egami, cô đã biết tội chưa, Egami Hana sao có thể không biết chuyện đã bại lộ, liền vội vàng quỳ xuống, hốt hoảng nói, thuộc hạ biết tội, mong thần quan Gorozuki cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Gurozuki hừ lạnh một tiếng, nói: "Tội cô phạm thì để quay về thần điện rồi tính tiếp, giờ hãy xử lý tên khốn hoa hạ này cho tôi." Sắc mặt Egami Hana trắng bệch, cô ta biết sau khi quay về e là cô ta phải đối mặt với hình phạt tàn khốc, nhưng cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ đành cung kính nói: "Đa tạ thần quan Goro, Nishimura hai sức vội vàng tranh công, thần quan Goro, áo Kawasaiuri là do tôi bắt." Chuyện mà lần trước người đã đồng ý với tôi, thần quan Goro trầm giọng nói, quả thực anh đã lập công lớn, bổn tòa thưởng phạt rõ ràng. Trước khi về báo cáo, người phụ nữ này sẽ do anh xử lý, chỉ cần đừng có chơi chết cô ta là được. Nghe vậy áo Kawasaki thấy tầm mắt mình tối sầm, không ngờ cuối cùng mình cũng khó tránh khỏi cái chết. Hơn nữa trước khi chết còn phải chịu nhục nhã, nhưng thần quan Goro không để ý đến cô ta mà đi lên trước, lạnh nhạt nói. Cậu chính là Pháp Thánh Hoa Hạ đã cứu áo Kawasai Uri đúng không? Chỉ là ánh sáng lập lòe của đon đóm và dám đua đòi sánh với mặt trăng sao? Biết điều thì mau giao Trúc Thanh Hư ra đây rồi giơ tay chịu trói. Nếu không đại nhân tế ngự mà bộc phát thần uy là sẽ nghiền cậu thành cho bụi. Diệp Thành nhướng mày, khung thường nói, chỉ dựa vào ông. Thần Quan Goro cười ha hả, nhãi danh. Tôi biết cậu còn trẻ đã làm Pháp Thánh nên kiêu ngạo huênh hoang, thấy mình là thiên hạ vô địch. Tôi đây năm đó cũng giống cậu, kết quả là cuối cùng thảm bại dưới tay Lâm Bích Lạc, được dạy dỗ thế nào gọi là khiêm tốn. Giờ tôi đây đã cực khổ tu hành hơn 10 năm, lại được đại nhân kara sự tế ngự dạy dỗ nên pháp thánh bình thường không thể nào đấu lại được tôi. Cho dù Lâm Bích Lạc ở đây thì tôi cũng không sợ, nhãi danh kia. Tôi hỏi cậu bản lĩnh của cậu so với Lâm Bích Lạc thì thế nào, Goro Zuki vô cùng tự tin, nhưng không ngờ Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói. Lâm Bích Lạc là cái thá gì mà dám so so sánh với tôi.